Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1344-1345 Cổ Thiên Hồng Liên Cùng Cổ Thiên Tàn Tuyết Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Từ huyển thảo tới thời kỳ thành thục giá trị tuyệt không nhỏ luyện chế Mấy loại gì linh đan chân quý đều cần dùng đến nó Tỷ dụ như bán huyển đan dùng linh thảo này làm chủ dược nên danh đan Cũng tương tự. Linh đan này chính là thánh phẩm đối với tu sĩ Nguyên. Anh kỳ có thể giúp tu vị rất nhanh đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Thánh đan này có thể giảm được hơn nửa thậm chí bảy phần thời gian tu. Luyện cho tu sĩ. Tiên đạo gian nan tiết kiệm thời gian đồng nghĩa với gia tăng thọ. Nguyên sớm tới đại viên mãn thì khả năng tiến dai ly hợp kỳ càng lớn. Sự chân quý của tử uyển thảo có thể tưởng tượng được. Có điều nó sinh trưởng trên 20 vạn năm mới có hiệu quả. Vạn niên. Linh thảo ở nhân giới chỉ nhờ cơ duyên mới gặp. Linh thảo 20 vạn. Năm nhịp thiên can bản chỉ trong truyền thuyết. Tình cảnh trước mắt lại bất đồng. Nữ tử họ mai chính là cổ tu sĩ gần. Trăm vạn năm trước. Những linh thảo linh hoa này đều lưu cho đệ tử bổn phái không ngờ lâm hiên xảo hợp tiến vào có linh thảo này tiến giai sẽ dễ dàng hơn nhiều trên mặt lâm hiên lộ vẻ vui mừng thấy rõ ánh mắt tiếp tục đào qua một số loại thảo dược kỳ lạ đột nhiên dừng ở một đóa hoa sen lớn như miệng bát hình dạng hoa này không khác tuyết liên chỉ là tuyết liên có màu trắng thuần thì nó lại có màu đỏ như lửa Ồ! chẳng lẽ đây là cửu thiên hồng liên trong truyền thuyết sao? Tiếng kinh hô truyền vào tai, lúc này tiểu nha đầu đắc những linh thảo trong này làm cho ngây ngất mơ hồ. U, V, Q, Q, mơ hẳn là vậy. Lâm Hiên cũng vô cùng mừng rỡ nhưng tâm cơ trầm ổn hơn tiểu nha đầu. Thanh âm ngữ khí vẫn tỏ ra bình thản. Cửu thiên hồng liên vô cùng hiếm thấy, huống chi đây là mấu hoa đắc. Trăm vạn năm, giá trị tuyệt không kém từ uyển thảo. Lâm Hiên đi vào giữa dược viên, ở đây có tới mấy chục loại linh thảo. Khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Nhưng lúc sau trên mặt lại lộ vẻ đăm Chiêu, thiếu gia làm sao vậy? Lúc này Nguyệt Nhi đã tới gần hắn. Đám kỳ hoa dị thảo nơi đây như tôn. Thêm phần xinh đẹp của nàng, âm thanh tiểu nha đầu có vẻ khó hiểu. Nhiều linh thảo như vậy mà Thiếu gia còn thấy chưa đủ sao? Lại nghe Lâm Hiên êm tai giải thích ở đây đều bảo vật vô giá nhưng ngoài Tử Uyển thảo thì ta không rõ các linh hoa linh thảo khác dùng để luyện đan gì, mạo muội sử dụng sẽ làm hỏng linh vật. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, Thiếu gia tuy kiến thức uyên bác nhưng chưa thể sánh với cổ tu sĩ những linh thảo này rốt cuộc là dùng luyện chế đan gì Nguyệt Nhi lấy tay vuốt chán cũng lâm vào suy tư qua chừng một tuần cha đột nhiên mở miệng thiếu gia tiền bối kia lưu lại những linh thảo này cho đệ tử hậu bối hẳn là phải có dụng ý Nguyệt Nhi nàng nói người cũng am hiểu đan thuật Lâm Hiên ngẩn ngơ theo sau ánh mắt sáng rực lên Nguyệt Nhi gật đầu, vẻ mặt đáng yêu mở miệng thiếu ra, có thể người sẽ lưu lại những cổ phương dược kia chăng? Điều này, Lâm Hiên đã tra xét qua cả động phủ không có, nếu có thì nữ tử họ mai. Phải mang theo bên người. Hắn lấy cái túi chứ vật màu xanh nhạt ra. Chạy lệnh, tay một cái. Tức thời một đạo sáng mờ ảng thổi qua trên mặt đất. Đã hiện ra vài bảo vật Một cái hộp ngọc vuông chừng ba tấc, Mặt trên có sán cấm trí phủ Truyền Tựa hồ có chỗ bất phàm Một thanh tiểu kim kiếm chừng gần tấc Tỏa ra linh quang chói mắt Một món bạch y tựa hồ là trang phục nữ tử Lâm Hiên nhận ra nó là dùng Tơ của vạn niên băng tàm dệt thành Vạn niên băng tàm là linh trùng cực kỳ lợi hại Nó có thể phun ra hàn Khí băng phong pháp bảo, sợi tơ của nó ống ánh vừa cứng vừa dai vô, cùng băng tạm y này tuy không thể so với Bích Diễm Kỳ Lân giáp nhưng cũng là bảo vật phòng ngự bất phàm. Nguyệt Nhi, nàng cầm đi. Đa Tạ thiếu gia. Hai người đã có duyên phận phu thê, Nguyệt Nhi cũng không ngại ngần. Vô cùng mừng rỡ tiếp nhận, ngoài khả năng phòng ngự thì thiên tạm y Này, lóng lánh vô cùng mỹ lệ. Cuối cùng là hai cái ngọc sản, một thì trắng như ngọc còn một thì xanh biếc thanh thúy. Lâm Hiên khẽ vẫy tay đem kiếm Tiên Thu lại xem xét, phẩm chất pháp bảo. Này không tồi nhưng còn chưa lọt vào mắt hắn. Theo sau ánh mắt chuyển qua cái hộp ngọc phù triện vừa bóc thì một mùi hương đã tỏa vào chóp mũi. Hắn cong ngón tay búng một cái, Một tiếng nắp hộp đã mở ra, một nhúm bột phấn màu hồng ánh vào mi mắt. Đây là gì? Vẻ mặt Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc không nhận ra lai lịch. Hắn rũi. Ngón tay chấm một chút bột đưa vào trong miệng nếm thử. Chua chua ngọt ngọt. Thiếu gia cho mũi xem một chút được chứ? Thanh âm gích động của. Nguyệt Nhi truyền vào tay, Lâm Hiên quay sang thì ánh mắt hưng phấn. Của nàng đang chăm chú nhìn hộp ngọc nọ. Nguyệt Nhi nhận ra thứ này. Lâm Hiên thầm kinh ngạc. vẫy tay phát ra. Một vầng hào quang mờ ảo đem hộp ngọc chuyển qua. Thần tình tiểu nha đầu vô cùng vui mừng. Cẩn thận quan sát kỹ bột phấn. Trong hộp. Sau một lát nàng cũng chấm ngón tay ngọc rồi đưa lên mũi thần sắc. Ngày càng trở nên mừng rỡ. Quả nhiên là cỡ thiên tàn tuyết. Cửu thiên tàn tuyết. Đây là tài liệu hàn thuộc tính sao. Ha ha thiếu gia hiểu lầm. Đây không phải tài liệu tu tiên mà là phấn. Dưỡng nhan của nữ tử Nguyệt Nhi cười nhẹ tiếp tục mở miệng. Thiếu gia mỗi nghe nói cửu thiên tàn tuyết này ở linh giới không. Nhiều. Nữ tu trên đó vốn quý nó như tính mạng. Nó có diệu dụng phản. Lão hoàn đồng. Xem ra thần tình tiểu nha đầu hưng phấn vô cùng, lâm hiên vốn không. Hứng thú nên từng xem các điện thư liên quan. Chỉ thấy Nguyệt Nhi phất ngọc thủ một cái, đem một chiếc bình ngọc màu. Xanh lấy ra. Một đạo thanh quang cuốn tới đem một nửa thu vào, rồi đưa. Chiếc hộp trả lại cho hắn. Nha đầu, nàng lấy toàn bộ đi. Thiếu ra bột phấn này không hấp dẫn với nam tu sĩ nhưng trong mắt. Nữ tu có thể so với tánh mạng. Trải qua một phen đùn đẩy, lâm hiên thở dài sủng nịch nhìn tiểu nha. Đầu rồi đem hộp ngọc thu vào. Theo lời tiểu nha đầu, giá trị của cửa thiên tàn tuyết thế nào hắn sao? Lại không rõ. Có diệu dụng phản lão hoàn đồng, dưỡng nhan huyền diệu. Không thể tưởng tượng nổi trong mắt nữ tu sĩ linh giới chỉ sợ không. Kém thông thiên linh bảo bao nhiêu. Cuối cùng là hai cái ngọc giản. Lâm hiên tùy tiện lấy cái màu trắng. Đem thần thức chìm vào xem xét. Ô, ngọc nữ thất tâm quyết. Nhớ lại khi trước hắn đã ban cho lục doanh nhi cùng lưu tâm thần thông. Này, công pháp này uy lực không lớn nhưng pháp lực tinh tiến rất mau. Khi đột phá bình cảnh cũng dễ dàng hơn. Tuy vậy từ phẩm cấp mà nói thì Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết chỉ là công pháp. Trung cấp. Với thân phận của nữ tử họ mai sao lại đem nó bên mình. Lâm Hiên tiếp đem thần thức chìm vào trong ngọc giản rất nhanh trên. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết này có một phần khác biệt. So với công pháp của Doanh Nhi cùng Tâm Nhi.